Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net xuống dựt thẩm như tôi năm ấy. Mặc dù họ đã đưa thân xác của cô về Nhật an táng nhưng linh hồn cô vẫn còn ẩn khuất nơi đây. Cô ta sống lạnh lẽo với cái kiếp cô hầu Cô ta cho tôi biết nơi này ngoài cô ra còn vài người khác nữa, nhưng họ sống thành một nhóm mà người Việt hay gọi là các bác. Nhóm này thường hay ức khiếp cô theo kiểu ma cũ ăn hiếp ma mới. Cô ta van sinh tôi hãy giúp cô ta trở về xứ Hoa Anh Đào, nơi có ba mẹ và các em cô đang sinh sống. Tôi mới hỏi làm sao mà tôi giúp cho cô được, trong khi tôi đang bị thương nằm ở đây. Không một ai biết đến, không thể liên lạc với người thân hoặc với đội cứu hộ. Thì cô bé gật đầu và nói với tôi là hãy an tâm, cô ta sẽ kiếm người tiếp cứu. Vừa dứt lời, cô ấy vội vã rời nơi tôi đang nằm rồi khoảng một thời gian ngắn thì có một nhóm bạn trẻ tìm thấy tôi họ nói là họ đang lái xe trên đường họ thấy có một người đứng gian tay giữa đường họ dừng xe lại thì người ấy cho biết là có xe rơi xuống vực cần tiếp cứu nói xong thì người ấy biến mất trong nhái mắt họ rất là ngạc nhiên họ cũng nửa tin nửa ngờ nhưng mà họ vẫn đi xuống để xem thử coi có ai cần tiếp cứu hay không Rồi sau đó họ gọi nhân viên cứu hộ và báo tin cho người nhà của tôi. Tôi bị thương, cần nằm ở bệnh viện một thời gian. Còn cô gái người Nhật giúp tôi nơi truyền dốc phủ đầy tuyết trắng, thì cô ấy có theo tôi về đến nhà. Nhưng mà cô ấy không vào nhà tôi được, vì thần giữ cửa nhà tôi không cho cô vào. Cô đành tạm trú ở một cây xanh bên dạy đường. Tôi nói với cô ta là, cô ta là Ma. Là cô hồn Thì cô ta có thể đi mây về gió Hoặc đi bất cứ nơi nào cô ấy muốn kia mà Thì tại sao không đi mà lại nhờ tôi Sao mà cô ta không đi về xứ được Rồi bây giờ là phải nhờ tôi giúp đỡ Cô ấy nói Trần Giang có lực của Trần Giang Thì âm phủ cũng có lực riêng của họ Cô thuộc hạng chết bất đắc kỳ tử Nếu như cô muốn siêu thoát Thì cô phải kiếm người chết thay chỗ cho cô Đã biết bao lần cô định ra tay nhưng mà cô không đành lòng, bởi vì cô ấy nghĩ rằng có thêm một kẻ chết oan để giúp cho mình siêu thoát. Cô ta nói là có người che mắt tôi rồi đẩy xe tôi xuống vực để họ muốn cướp mạng của tôi, nhưng mà cô ta không đành lòng, cho nên thấy như vậy cô ta mới ra tay cứu tôi thoát hiểm. Cô gái còn nói thêm là có người mách với cô ấy rằng nếu Có người nào đồng ý cho cô mượn sát nhập hồn Thì cô ấy có thể đi ra khỏi nơi này Thế là cô văn xin tôi Cho cô mượn sát của tôi Để Có thể đi về Nhật Nghe cô đề nghị như vậy Vì để trả ơn cứu mạng Cho cô ấy Tôi đồng ý cho cô ấy dựa vào người của tôi Có điều tôi không dám nói sự thật Về cái cô du học sinh người Nhật này Với người nhà của tôi Thậm chí ngay cả người bạn trai của tôi, bây giờ đó là chồng của tôi, tôi cũng không dám nói luôn. Rồi theo y như kế hoạch mà tôi bàn tính với cô gái, tôi cùng người bạn trai bay qua Nhật. Khi ấy thì trong thân tôi có linh hồn của cô gái Nhật. Nói thật chứ tôi cũng sợ lắm. Khi mà đi qua các mái rạc kim loại người ở phía trường, tôi thật sự hồn vía lên mây. Tại vì trong lòng tôi cứ sợ nhân viên ở sân bay sẽ phát hiện ra sự bất bình thường này. Nhưng mà cô gái nói là đừng có quá hồi hộp như vậy. Cô ta sẽ che mắt các nhân viên ở các trạm kiểm soát. Rồi mọi chuyện cũng suôn sẻ Chuyến bay của chúng tôi đã an toàn đáp xuống sân bay quốc tế Tokyo Haneda. Theo hướng dẫn của cô gái, chúng tôi tìm đến nhà của cô ta. Đứng trước nhà cô ấy Tôi cứ suy nghĩ mãi là tôi biết bắt đầu từ đâu Để mà giải thích cho người thân cô ấy biết về chuyến trở về bất ngờ của con gái của họ Giờ đây thì tôi đành nói thật câu chuyện của cô gái Nhật cho người bạn trai tôi biết Anh ta giật cả mình Anh ta không tin vào điều tôi nói Bỗng nhiên cô gái Nhật giữa trong người của tôi nói với tôi là Cô ấy sẽ nói tiếng Nhật để bạn trai tôi tin vào điều tôi nói Bởi vì tôi đâu có biết tiếng Nhật, nhưng mà anh ta thì biết tiếng Nhật. Rồi cô ta bắt đầu câu chuyện chào hỏi bằng tiếng Nhật với bạn trai tôi. Khi ấy, anh ta mới tin là trong thân xác của tôi có linh hồn của cô gái người Nhật. Khi tôi bấm Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net